Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về phía sau từng bước Mà hắn cũng không để ý Này đó là nhà ấm tiểu nữ sinh chính là như vậy Hắn đã nhìn quen rồi Alea Langka đâu rồi Hoa sâu tâm nhận ra là đàn em của Langka Anh ấy không phải nói sẽ tới đón em sao Không phải huyết Lang Ư Nhóm tiểu chim sẻ thất vọng mà lùi lại hai bước Langka có một chút việc bị kẹt lại Nên để cho anh tới đón em là chuyện gì vậy? Không có được lời giải thích thỏa đáng, hòa giờ tâm liền cất lời truy hỏi. Không có gì đâu, em không cần phải lo lắng. Chẳng qua chỉ là đánh nhau thôi mà. Nói chưa dứt lời thì an lê vội vàng bịt miệng. Ngủ thế chứ? Lang cả đã dặn dò là không được nói rồi mà. Đánh nhau ư? Lại đánh nhau với ai chứ? ở chỗ nào? mau dẫn em đi xem đi. Hòa giờ tâm quính lên mà dồn dập hỏi. Nhóm tiểu chim sẻ chưa từng xem qua trận đánh nhau nào lại càng thêm hưng phấn. Làng ca đã dặn dọa anh không được nói Thẹn với ủy thác của đại ca A Lê sắc mặt thất bại thảm hại. Anh mà không nói em sẽ tức giận đó Hà sơ tâm trừng đôi mắt phượng Xinh đẹp sáng người Mềm mỏng mà có lời uy hiếp A Lê gãy đầu khó xử Thật sự là lòng khó anh mà Lại Lang ca dặn không thể không nghe Nhưng sơ tâm uy hiếp hắn cũng không có biện pháp để từ chối Dù sao Lang ca nói cái gì Cũng phải nghe theo lời của cô Tôi được rồi A Lê nén đau thương quyết định chuẩn bị sẵn sàng quyết tâm mà liều chết. Lang gà lại đang cùng với Tiêu Hằng Uẩn đánh nhau đó. Một tiếng hít không khí nghiêm trọng vang lên phía sau của Hoa Sơ Tâm, chỉ thấy đám tiểu chim sẻ xè xì xèo, thì thầm những âm thanh hoang sợ và kích động. Là Tiêu Hằng Uẩn nha, hội trưởng hội học sinh trường Trung học Khánh Kiều. Tiêu học trường ba tuần sau nữa sẽ tốt nghiệp, thần tượng bất khả chiến bại trong lòng của các cô gái, lại có thể cùng với thiếu niên bất lương tiến tâm lần lẫy đánh nhau sao? nhưng vì sao lại là anh ấy chứ? Hoa Giao Tâm thật ra không quá kinh ngạc, chỉ là hơi mất hứng những đôi mày liễu. Cũng không biết tại sao, Lang Ca luôn cùng với Tiêu Hằng Bền đánh nhau. Hơn nữa không phải là một tháng đánh một lần, hai tháng đánh một lần, mà nghe nói từ hồi tiểu học đã đánh nhau một lèo, đến khi sắp tốt nghiệp trung học, Tiểu oán nhẫn của hai ngày này rất chỉ là rối rắm. Cô đã từng hỏi qua A nhưng không ai có thể nói cho cô biết được, rốt cuộc là vì sao. Bọn họ đang ở đâu, mau dẫn em tới đi Tuy rằng nói hai người đánh nhau nhiều năm như vậy Nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức đánh chết người Thế nhưng hoa sơ tâm vẫn không thể không lo lắng Không được, nếu mang em tới đó thì lang ca sẽ thịt ánh mắt Ale liên tục cất lời cự tuyệt Anh không mang em theo, em sẽ tức giận thật đó Nói đi nói lại vẫn chỉ có một câu này Thế nhưng đối với Ale đây là một đòn uy hiếp rất mạnh Ai bảo cô gái nhỏ này là người quan trọng nhất của lang ca chứ Tôi đã rồi lúc đó Lang Ca tức giận, em phải giúp anh nói vài câu đánh nha A Lê vẻ mặt đau khổ, đồng ý. Hoa sơ tâm thấy anh đáp ứng thì vội vàng nhảy lên ngồi về phía sau, một bên còn cảnh cáo với các bạn học: các cậu nhanh về nhà đi, đừng đi mách về giáo viên đó nhá. Nhưng mà tiêu học trường chuyện nữ sinh lo lắng chính là bạch mã phương tử của các cô có bị lưu manh kỳ dễ hay không? Yên tâm đi, tớ sẽ bảo Lang Ca không đánh anh ấy. Họ tâm hứng tới viết các cô gái vẫy vẫy tay rồi nắm chặt bảo vai của A Lê, gào thét mà phóng đi. Xe máy chạy như bay, rẽ phải rồi rẽ trái, rồi một vòng vào trong ngõ nhỏ u ám rất xa. Hai bóng người đang dây dưa đánh nhau, lập tức đập vào đôi mắt vượng xinh đẹp của sơ tâm. Màu dần xe lạnh, sơ tâm nóng vội vỗ vỗ A Lê, không đợi xe ngừng lại, liền nhảy xuống từ phía sau. Cô quýt chạy về hướng hai người thiếu niên cao ngất, đang kịch liệt tranh đấu khó phần thắng bại. Đừng đánh nữa. Thấy trên mặt lang ca bị thương thì cô kinh hoàng hét lớn. giờ tâm. Đồng phục nhanh nhốn, thiếu niên về mặt lãnh khốc bất cần nhìn thấy cô, tê sừng sốt, lộ ra sợ hở bị đối phương đánh trốn một quyền. Thật là đáng ghét mà, không được đánh lang ca. giờ tâm luống cuống, không kìm nghĩ người gì. Dòng lên ôm lấy học trường cùng trường Đang đưa lưng về phía cô Ngăn cản anh tiếp tục ra tay Khiến anh bất ngờ không kịp khống chế Kiểu tay vùng lên theo đà đập trúng vào khuôn mặt cô thân mình mảnh khảnh bị hung hăng Đánh tay bay Mà té lăn về phía mặt đất Lúc ngã xuống một trận đau đớn bén nhận Đồng thời tự kiểu tay chuyển tới Thật là đau quá Cô còn không kịp kêu lên Hai giọng nam mang theo kích động liền đồng thời kêu lên tiếng Xô tâm, chất tiệt Sờ tầm bị tiếng hét to mà hủ dọa, sững sờ nhìn hai khuôn mặt thần sắc kinh hoàng đồng thời tiến lại gần. Mới phát hiện trên quyều tay phải của mình bị rách một miếng thật dài. Da thịt bị rách toát một mảnh lớn, máu tươi trào ra không ngừng, nhanh chóng thấm đẫm cả một khoảng. Đôi mắt cô lộ ra vẻ kiếp sợ lắm.